các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên trung đoàn được 3 hôm thì trở về. Oang oang loan truyền bằng giọng hết sức hồ hởi. Lão bảo tớ bị sỏi thận, có mẹ gì đâu, chỉ ấm ớ làm tớ hãi quá. Bác sĩ trên trung đoàn bảo tớ là mới hầm mấy tuổi. Dễ gì mà bị sỏi thận. Mồm quyết như một cái loa phát thanh. Gieo rắc sự ngờ vực trong lòng đơn vị Đối với khả năng chuyên môn của thất Thất buồn khôn tả Gia quân lần đầu đã thất bại Những buổi chiều lên lớp Đứng trước hàng trăm bộ đội Giảng bài Mất hẳn hứng thú Vì thiếu sự tự tin Dăm ba đứa Buồn mồm nêu thắc mắc Thất vì chưa sẵn mặc cảm Nơm nớp Nghi rằng chúng nó hỏi xó mình, làm lòng thất lại càng chán chường hơn. Ngày ngày thất ngồi ôn lại bài vở, quyết không để tái diễn vụ xỏi thật thứ hai. Xét cho cùng thì cái kiến thức hạn hẹp của thất chẳng phải hoàn toàn do lỗi gã, mà phần lớn bởi tham vọng của ông bố. Thất đang ở bộ đội, đơn vị hậu cần nhàn nhã, thì đại tá Tổn Suý con nộp đơn vào trường y. Tiêu chuẩn văn hóa đòi phải tốt nghiệp trường phổ thông hoặc cấp 3 hệ bổ túc văn hóa. Thất chỉ mới học xong lớp 8. Nhưng ông bố vẫn xoay được bằng tốt nghiệp cho con. Và Thất nghiêm nhiên ngồi ở lớp đào tạo y sĩ suốt 3 năm. Khóa học gồm 78 đứa, đa số thành phần con nông cháu cha. Tất nhiên chẳng phải ai cũng chăm chỉ đỗ điểm ra trường, nhất là thất. Nhưng gặp lúc cần bổ sung y sĩ cho chiến trường Campuchia thì trên chỉ thị phải chiêu cố cho tốt nghiệp cả. Thất trình diện đơn vị được vài tháng, may quá bị thương nhẹ ở chân. Đại tá tổn lại tìm cách kéo quân về bệnh viện thành phố. Công tác trực tiếp trong khoa sản vì bác sĩ chủ nhiệm khoa là bạn của Bố Thất. Từ một thanh niên lêu lổng leo lên đến y sĩ đỡ đẻ, thất tạm hài lòng với bản thân. Nhưng đại thác tổn muốn con lên một nấc nữa để làm dạng rỡ gia phong. Ông nghe phong thanh quân đội sắp cho phục viên hàng loạt sĩ quan cao cấp. Nếu không nhanh tay, mai khi ông về vườn có muốn móc ngoặc cũng chẳng còn uy thế để người ta nể sợ ông vận động một lần nữa cho thất vào trường đào tạo bác sĩ. Quả đúng như ông dự kiến, ngày thất công thành danh tội là ngày ông về đuổi gà cho vợ. Cảnh nghèo ập đến như cơn gió lốc, nhiều khi không có gà mà đuổi. Ngoài tiêu chuẩn lương thực đồng đều mỗi người 13 cân gạo, sắn với khoai lang, lương hưu ông lãnh 65% nhưng thưởng bị lãnh chậm khoảng từ 3 đến 4 tháng. Chẳng hạn, tháng 4 mới nhận lương của tháng giêng. Ở các nước khác thì chậm như vậy cũng không sao, nhưng ở Việt Nam, khoảng cách 3 tháng ấy, giá trị đồng tiền cách nhau một trời một vực vì hậu quả của sức lạm phát phi mã. Số tiền hưu ấy, giá mà lãnh tháng giêng còn đong được 10 cân gạo. Sang tháng 4 có thể chỉ còn mua được toàn ngô. Tất cả những gì trên đái ngộ một chiến sĩ có hơn 40 năm lăn lóc trên khắp các mặt trận làm ông nhiều phết tuổi thân. Buổi đầu về bên vợ bưng bát cơm độn, nhìn gian nhà quạnh quẽ, ông rơi nước mắt nuốt không trôi. Quân đội cho về vườn hàng loạt đại tá, những người suốt đời chỉ biết bắn giết Không có một nghề nào khả dĩ nuôi thân Kể cả nghề tay trái Ông nghe trẻ con chọc kẹ Phố phường đại tá bơm xe Nông thôn đại tá chăn bê cầm cảnh Ông dưng dưng nhớ lại quãng đời phục vụ Và càng có cảm tưởng bị vắt tranh bỏ vỏ Dăm ba người bạn đồng cảnh ngộ Lâu lâu ghé thăm Vì tất cả đều cần tâm sự cho khuây khỏa năm 87. Bỗng ông nghe thiên hạ bàn chuyện đổi mới, báo đài và thậm chí vài nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net